Tần Vĩnh nhắm mắt điều chỉnh lại tâm tình mình. Khẽ gác cầm lên đầu cô. Khan dọn xong vẫn kiên định như trước giờ em đi rửa giấy đi. Sau đó anh dẫn em đi tìm con. Lâm Phàm nghe xong trông ngóng nhìn hắn anh biết con ở đâu à không biết tất cả nhân lực vật lực đều phái ra hết rồi. Nhưng anh biết em không yên tâm ngồi chờ tin tức nên anh dẫn em đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm đến khi tìm được mới thôi. Tần Vịnh đưa tay vuốt ve má cô, muốn xóa đi ưu thương trên mặt vợ. Lâm Phàm ngửa đầu nhìn hắn đăm đăm hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười nhợt nhạt, kiên quyết đáp xạ hai người vội vàng rửa ráy thay quần áo xong liền bắt đầu đi khắp đường lớn ngõ nhỏ dán thông báo tìm người mới làm hơn nữa còn ra lệnh cho công ty bao gồm toàn bộ công ty con nhà xưởng hơn chục ngàn người toàn bộ chia nhau ra dán trên thông báo tìm người có ảnh hai đứa trẻ dễ thương Là ảnh sau khi Tần Vịnh từ bờ ra xin về dùng điện thoại di động của mình tự chụp để lưu làm hình nền. Bên dưới có viết, người cung cấp manh mối trả thù lao 10 triệu tiền mặt. Sự việc vốn như lớp vẩy ngoài ra này nháy mắt chấn động cả thành phố sơ. Thậm chí các công ty con trong thành phố đều phản ứng tranh luận rất lớn. Tần Vịnh và Lâm Phàm vẫn không biết mệt mỏi đi khắp hang cùng ngõ hẻm không ngừng quyết hồ dán giấy. Cả một ngày chưa uống lấy một giọt nước. Tần Vịnh lấy từ trong xe ra một cái bánh kem đưa cho Lâm Phàm vợ. Ăn chút mới có sức. Lâm Phàm nghĩ nghĩ đưa tay cầm lấy còn anh anh chưa đói. Tần Vịnh cố gắng thả lỏng nở nụ cười. Áp lực của hắn lớn hơn mọi người, lo lắng cho con không kém gì Lâm Phàm thậm chí còn nhiều hơn. Song hắn không thể suy sụt. Hắn là chỗ cột cái nhà này. Trời có sập xuống hắn cũng phải nghiến răng trống thay cho Lâm Phàm và con. Bởi vì hắn là đàn ông. Lâm Phàm cúi đầu lặng lẽ ăn hết một nửa rồi đưa cho hắn anh ăn hết đi. Xong chúng ta đi phía bắc thành phố gián tiếp. Sao cô không nhận ra suy nghĩ của Tần Vịnh được? Đây là người đàn ông cô yêu nhất mà. Bọn trẻ mất tích tròn 24 tiếng. Ông Tần đột ngột gọi điện thoại tới. Đã có người bị tiền thưởng hấp dẫn. Dựa theo chỉ dẫn trên thông báo tìm tới sở cảnh sát cung cấp manh mối tần vịnh và lâm phàm đang ngồi ở lề đường phía bắc thành phố nghỉ ngơi nhận được tin tức tức thì cả người như được tiếp thêm sức lực kéo lâm phàm dậy chạy tới chỗ đầu xe lâm phàm kích động luống cuống tay chân lảo đảo chạy trên đường sở cảnh sát một người đàn ông gầy nhỏ ngồi trên ghế thấp thỏm liếc quanh bốn phía Vừa rồi ông ta đã kể chi tiết một lượt cho ông chủ nhà họ Tần. Không biết có thể nhận được món thù lao hấp dẫn kia không? Một đôi nam nữ hùng hổ từ ngoài cửa sông vào. Người đàn ông thấy ông ta thì nghiêm khắc cha hỏi ông biết manh mối người đàn ông nghĩ tới tiền. Cố lấy dũng khí đối mặt với anh ta. Run run lắp bắp đáp tối. Tối hôm qua vợ tôi bị cô chủ của bà ấy dẫn tới khâu ngoại ô. Nghe nói là để cho bú sau sau đó vợ tôi lén gọi điện thoại cho tôi. Bảo tôi mau đem con chúc tôi về quê. Bà ấy nói không biết cô chủ bắt ở đâu về hai đứa bé sinh đôi. Sợ là xảy ra chuyện thì bà ấy cũng bị liên lụy. Tần Vịnh và Lâm Phàm nghe xong sườn sốt cô chủ vốn dĩ kẻ bọn họ nghi ngờ đầu tiên là thái suy nhưng căn cứ điều tra thì thời gian vừa rồi thái suy đi gặp gia phìn hôm nay mới về nước cô chủ của vợ ông là ai tần vịnh săn hơi thở lạnh lẽo phát ra khắp người xuống giống như con rắn đang phun nọc độc hình như tên là vương y căn phòng nhỏ ở ngoại u tất cả bị một đội đặc nhiệm bao vây Vương Y Yêu ngồi trồm hổm trên đất. Hai tay đặt lên đầu làm tư thế đầu hàng. Mấy gã đàn ông vạm vỡ nằm trên đất. Có điều trước khi nhóm Tần Vịnh đến thì chúng đã nằm thẳng cẳng như thế rồi. Tần Vịnh xài chân tới. Không buồn thương hoa tiếc ngọc túm lấy Vương Y đang kinh hoàng lên con tao đâu. Trong phòng không có cặp sinh đôi như người kia nói. Ngược lại có một người đàn bà trốn trong góc nhà thét lên Tôi không biết Tôi không biết tâm tình vương y cực kỳ bất ổn Cuồng loạn thét lên Lâm phàm cũng xông lên túm lấy tóc cô à Mà cấu xé trả con cho tao Trả cho tao không ai dám cản trở Vương y bị đánh bầm dập Máu me đầy mặt ngã xuống đất không dậy nổi Gào thét như heo bị thọc huyết. Tần vịnh lạnh lùng quan sát chung quanh. Đi tới góc tường ngồi xổm xuống trước mặt người đàn bà cố gắng ngang tầm mắt với bà ta. Nói giọng chẳng lành chồng và con bà bây giờ đang ở trong tay tôi. Tốt nhất là bà nói cho tôi biết. Con tôi đang ở đâu? Người đàn bà nghe xong. Run lên cầm cập. Ngơ ngác nhìn người đàn ông khí thế hùng dũng trước mặt mấy giây. Quỳ mọp xuống đất túm lấy ốm quần anh ta khóc lóc chúng tôi vô tội. Đừng hại con tôi. Hồi chiều đột nhiên có mấy người rất hung dữ xông vào đây. Đánh ngất bọn họ rồi dẫn hai đứa bé đi rồi. Tôi không biết gì nữa hết. Tôi xin ông. Xin ông tha cho chồng con tôi tần vịnh nhìn chằm chằm bà ta Ánh mắt sâu xa Thong thả rút chân mình ra Đi tới trước mặt vương y đã bị lâm phàm đánh không bò dậy nổi đang gào khóc Thô bảo túm lấy tóc cô à cứng rắn lôi dậy Nhìn chồng chọc vào mắt à Cất giọng âm ao nói Con của tao Ở đâu Vương y, y biết cuộc diện đang mất. Tâm lý và thể xác đều chịu không được đau đớn. Rốt cuộc gục ngã. Khóc sống lên tôi thật sự không biết. Tôi chỉ định hù dọa các người thật sự. Chỉ định cướp bọn chúng để dọa các người thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 60 cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu chương sáu lâm phàm lấy tốc độ như xét đánh lướt tới chỗ một đặc nhiệm đứng gần đó không cho bọn họ có thời gian phản ứng nhanh nhẹn cướp lấy một khẩu súng ở thắt lưng người nọ áp sát họng súng vào trán vương y không dằn được cơn giận từ lòng bàn chân bốc lên tới đỉnh đầu Nhín răng rít lên nói hay không mọi người thấy vậy hấp tấp muốn đi lên khuyên can. Lại lo đổ thêm dầu vào lửa chọc lâm phàm kích động hơn. Đưa mắt chuyển sang tần vĩnh vẫn đang tốn tóc vương y Lại phát hiện hắn không có ý định cản trở lâm phàm lấy một chút. phu phu Tôi thật sự không biết không tin cô hỏi bà ta đi vương y không kềm được hoảng sợ và đau đớn run lẩy bẩy đưa tay chỉ vào người đàn bà trong góc nước mắt và máu tèm lem trên mặt làm khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của cô ta thê thảm không chịu được lâm phạm sơ bắn súng hung hăng đập lên mặt cô ta một cú vương y ấy ra một búng máu kèm theo hai cây răng gãy Mũi cũng phun máu đỏ lòm Khổ nỗi đầu cô ta bị tần vịnh túm chặt Không nhúc nhích được Lâm Phàm dường như không định buôn tha cho cô ta Trực tiếp nhét họng súng vào cái miệng ngập ngùa máu của cô ta Lại quát người đàn bà hoảng sợ đến hồ đồ trong góc tường Nói khi cô cho là các con đang chờ cô chỗ này gấp rút chạy tới đây lại phát hiện bọn trẻ cô nóng lòng trông ngóng không thấy đâu hung thủ thì khóc lóc không biết gì giờ phút này cô thật tình muốn giết chúng người đàn bà thấy ánh mắt mọi người dồn cả vào mình cô chủ chỉ còn hơi thở thoi thóp bị người đàn ông kia túm đầu nửa quỷ lơ lường trong không khí vừa nghĩ tới chồng con còn trong tay anh ta Tình mẫu tử kiên cường buộc bà ta chấn tính lại. Thành khẩn đáp vốn dĩ cô chủ định buổi chiều sai người đưa bọn trẻ về. Ai ngờ có mấy người đột nhiên xông vào. Không nói tiếng nào đã xông lên đánh bọn họ ngất đi rồi ôm bọn trẻ đi mất. Tôi tưởng là người nhà bọn trẻ tìm đến. Cướp chúng về. Nhưng cô chủ lại phát điên lên. Tiếp đó chúng tôi chuẩn bị đi thì các người tới. Người đàn bà nói xong lại ngồi mọp trong góc không dám nói. Đánh chết bà ta cũng không nghĩ ra. Chồng con bà ta chẳng những không sao. Còn nhận được một món tiền kinh người. Tần vịnh bỗng dưng buông tay. Vương Yêu ngã nhào xuống đất. Đúng quần đã ướt xuống. Không biết là bị đánh đến đái ra quần hay là sợ quá mà đái ra. Mùi khai và mùi máu lan ra cả phòng. Lâm phàm nghe xong cũng vứt khẩu súng trong tay xuống. Ngồi sụt xuống lấy tay ôm mặt. Đặc nhiệm bên cạnh vội vàng bước lên nhặt lại khẩu súng. Thấy họng súng dính máu và nước bọt. Lén lút chùi mấy cái lên quần áo của vương y, y đang nằm ngửa thở hồng hộc trên đất. Đeo lại vào thắt lưng. Tần vịnh mím chặt đôi môi mỏng. Đang định phái người tiếp tục lần theo manh mối này. Một người đàn ông mặc vết cẩn thận bước vào. Kề tai hắn nói nhỏ mấy tiếng. Mặt hắn càng lúc càng đen. Mắt lóe sáng âm u. trầm tư mấy giây. Ra lệnh cho người đó quay về chuẩn bị thêm người Bảo họ chờ tôi ở cửa Rõ người đàn ông gật đầu đắp xong quay lưng đi ra Từ cách ăn nói cử chỉ của anh ta Có thể thấy đã trải qua huấn luyện hết sức chuyên nghiệp Tần Vĩnh quét mắt nhìn hiện trường một vòng Đi tới chỗ lâm phàm đang quỳ xổm trên đất Nhẹ nhàng quàng vai cô thì thầm đã tìm thấy con rồi ta đi. Lâm Phàm chấn động, chậm rãi buông tay ra, đưa ánh mắt khát vọng cầu xin nhìn hắn. Tần Vịnh nắm tay cô, vẫy tay ra hiệu với mấy sĩ quan chỉ huy có mặt ở đó liền dẫn cô đi. Suốt dọc đường, Lâm Phàm cứ bấu lấy tay Tần Vịnh không nói, ngay cả hơi thở cũng xe chừng. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một khu chung cư nhỏ đằng sau có mấy đội xe bám theo từ trên xe bước xuống một toán nhân viên đã qua huấn luyện vũ trang bám theo sau lưng họ người nào người nấy đều nghiêm túc thân hình thẳng thắp không hề nhìn ngang liếc giọt bốn nhân viên mở đường sông lên lầu tần vịnh và lâm phàm đi giữa đằng sau còn có mười mấy người Dân sống trong chung cư thấy vậy cho là cảnh sát đi phá án đầu hẻm cuối hẻm bàn tán xôn xao chung cư này mỗi tầng chỉ có hai hộ. Khi bọn họ lên tới lầu 6. Phát hiện hai căn hộ chỉ có một cánh cửa. Cánh còn lại đã bị chết vôi vữa bịt kín. Nhìn không ra hình dạng. Mọi người quan sát một chút khẳng định hai căn hộ này đã bị nhập thành một có thể thấy người trong phòng không ít tần viện kéo lâm phàm dựa sát tường xong ra hiệu cho bọn họ đồng thủ chỉ thấy nhân viên vũ trang thành thạo chuyên nghiệp dùng dụng cụ mở khóa cạch một tiếng cửa lập tức bị mở ra mọi người giương súng trong tay nghiêm túc cảnh giác xông vào trong phòng cũng phát ra tiếng động kịch liệt Khi Tần Vịnh và Lâm phàm tiến vào phòng khách, hai nhóm người chia súng vào nhau. Thái Duy đứng trong phòng khách bồng một bé con nhỏ nhẹ dỗ Một bé khác nằm trên sofa mở đôi mắt trong veo to tròn tò mò nhìn mọi người. Thỉnh thoảng lại hôi cánh tay nhỏ nở nộ cười vui vẻ. Lâm phàm thấy vậy bất chấp tất cả xông lên quỳ mọp xuống bên sofa ôm chặt lấy con phân biệt kỹ càng mới phát hiện ra là nhóc trí trạch kế đó căm hận nhìn trừng trừng thái duy trong lòng suy đoán mục đích của hắn tần vịnh chậm rãi bước lên lạnh lùng nói mày tự tìm đường chết thái duy hừ khẽ một tiếng nói với lâm phàm phàm phàm Thằng đàn ông này bảo vệ con của em còn không xong hôm nay nếu không có anh bọn chúng còn nằm trong tay con đàn bà ti tiện kia nhưng lâm phàm hoàn toàn không nghe lọt tai toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên tay thái duy sợ hắn kích động không khống chế được lượt đạo làm hại đến xương cốt còn non của con Bồng chí Trạch lùi ra sau hai bước đến bên người Tần Vịnh, ánh mắt nhìn Việt Trạch chằm chằm. Ngược lại Tần Vịnh nghe Thái Duy nói xong không tức giận còn cười khẽ thành tiếng ngược lại. Bản lĩnh không biết chừng mực của mày đúng là giỏi. Đến giờ tao vẫn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Gia Phi muốn lôi kéo mày. Cách đầu lửa đá của mày thì làm được chuyện gì nói xong mặt hắn sầm xuống mày tưởng ông không làm gì được mày thật à? Thái Duy Lúc đầu mày ra nhập băng của Vincent là vì mẹ mày nhỉ? Sao mày không quan tâm một chút xem bây giờ bà ta có ổn không những mày nhìn người báo cáo cho hắn lúc nãy? Anh ta lấy ra một cái điện thoại mở web cam lên cho Thái Duy nhìn chỉ thấy trong hình một bà cụ hiện từ ngồi trong sân nói nói cười cười với mấy ông bà lão khác nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt bà ta không có tiêu cự có thể nhận ra đó là một người mù người thái duy cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ thuộc hạ bên cạnh hắn có mấy kẻ không nhẫn nại được hung tợn giơ súng lên nhắm tần vịnh. Người của Tần Vịnh cũng không chịu yếu thế, xoạt xoạt xoạt nhất tề dương súng nhắm Thái Duy. Lâm Phàm tức tốt bình tĩnh lại, biết một khi xảy ra đấu súng, mình ôm hai đứa con chắc chắn không có lợi. Thừa dịp Thái Duy hoảng hốt, cô xè giặt hỏi anh Thái, anh trả nó cho tôi. Được không Thái Duy nghe xong giật mình bừng tỉnh. Không trả lời lâm phàm mà tức giận giống lên với tần vịnh mày làm gì mẹ tao tần vịnh nhích môi lên cười nham hiểm mày đối xử với con tao thế nào. Tao sẽ hoàn trả trên người bà ta gấp mười. Gấp trăm nói xong hơi hít cằm Nghinh ngang tự tin nhìn hắn. So khí thế. Thái Duy đã thua rồi nhưng thực lực thì hắn không thua vì đôi bên đều nắm quân bài mà đối phương để ý nhất bé con trong lòng khó chịu cựa quậy hồi lâu không ngửi được mùi hương quen thuộc của mẹ lại thêm bị đánh nên mắt đảo mấy vòng xong cái miệng nhỏ chu ra bắt đầu khóc toáng lên lâm phàm lập tức chảy nước mắt theo Quỳ sụp xuống trước mặt Thái Duy anh Thái. Mặc kệ thế nào nó cũng vô tội. Nếu anh có thù oán gì thì cứ nhắm vào tôi. Trả nó cho tôi nói rồi khóc không thành tiếng. Cả một đêm lo lắng sợ hãi. Con chỉ cách có một gang tay lại không thể vấm bồng. Cô gần như sụp đổ. Tần Vịnh và Thái Duy thấy thế đều kinh hoàng Thái suy muốn bước lên đỡ cô lại thấy Tần Vĩnh đang ngồi sụp xuống cạnh cô dịu dàng vỗ về. Mà lâm phàm bồng trí trạch dựa vào ngực hắn. Cố gắng ngăn nước mắt chảy ra. Đưa tay chuối nước mắt càng lúc càng nhiều. Thái suy bồng việt trạch nhíu mày nhìn bọn họ chẳng lẽ hắn hiểu lầm thật à. Phàm phàm hắn khó nhọc mở lời nếu tất cả là do hắn hiểu lầm vậy hắn đúng thật như tần vịnh nói là ấp heo kiêu ngạo như hắn không chịu chấp nhận sự thật này lâm phàm nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn van xin từ lúc nào người chỉ cần một cây côn bấm đã đánh bại mười mấy tên đàn ông như cô lại hèn mọn van cầu thế này ai đã nói Con trẻ vĩnh viễn là tử huyệt lớn nhất của người mẹ. Một khi đụng chúng gót chân A-xin này. Mặc kể cô có hô phong hoán vũ thế nào cũng đều chấm dứt hết. Tần Vĩnh đau lòng, mạnh mẽ ôm lấy lâm phàm. Vợ của hắn sao có thể quỳ xuống trước mặt người khác. Mày đã rượu mời không uống. Vậy tao đành phải mời mày uống rượu phạt trầm giọng ra lệnh cho nhân viên bên cạnh bảo họ chuẩn bị màn hình điện thoại trong tay người kia hiện rõ. Cách chỗ bà cụ không xa xuất hiện rất nhiều họng súng. Trung tâm của kính ngắm chính là bà ta. Mày dám thái suy giống lên. Đứa bé là tử huyệt của Lâm phàm thì mẹ hắn cũng là tử huyệt của hắn. Tần Vĩnh không mày may giao động tiếp tục ra lệnh cho hắn 10 giây, 10 giây sau bắn cho tôi. Thái Duy, mày cân nhắc cho kỹ, mày bắt con tao chẳng có lời gì cho mày hết. Một khi nổ súng chưa chắc bên tao đã thua nhưng mẹ mày chết là chắc. Tốt nhất mày nên so sánh có đáng hay không Thái Duy nghiến chặt khớp hàm. Tần Vĩnh nói không phải không có lý ý định của hắn khi dẫn người cướp hai đứa bé là để dụ lâm phàm đi theo nhưng hắn phát hiện tình cảm của lâm phàm và tần vịnh không hề như hắn nhận định bản thân hắn nhịn nhục gia nhập công ty của vincen ngoài việc không cam lòng và muốn báo thù ra nguyên nhân lớn nhất là vì mẹ hắn cuối cùng khi tần vịnh trầm dọn đếm tới hai. Hắn nhắm mắt mệt mỏi nói thả bà ấy. Nói xong đặt việt trạch vẫn còn khóc gào lên sofa, lùi ra sau mấy bước. Đại ca mấy tên thuộc hạ thấy hắn bị nhục, không khỏi căm tức. Câm miệng, rút lui Thái Duy nghiêm khắc ra lệnh, bọn chúng đành bất lực lui ra sau. Tần Vịnh bước lên chặn ngang sofa bồng con lên. Tất cả nhân viên vẫn chia súng vào nhóm Thái Duy như cũ. Song Thái Duy không để ý mấy họng súng. Nhìn Lâm Phàm dối rắm, Nói Phàm Phàm anh hy vọng anh sai rồi. Nhưng anh vẫn giữ nguyên câu nói đó. Nếu có lúc em nghĩ rõ, cứ đến tìm anh. Lâm Phàm bồng trí trạch. Dựa sát vào lòng Tần Vịnh, đưa tay sờ mặt Việt Trạch đang nằm trong lòng hắn. Cảm thụ cảm giác chân thật của bọn trẻ. Nghe Thái Duy nói cô hơi giật mình. Dù thần kinh cô thô cỡ nào cũng hiểu được ý Thái Duy. Nhưng cô nghĩ không ra. Thái Duy có suy nghĩ đó từ lúc nào? Lâm phàm không biết, không có nghĩa Tần Vịnh cũng không biết chắc chắn là tại cái hộp cơm đó. Tần Vịnh âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng kết cục hoàn hảo, bọn trẻ bình an vô sự. Mẹ của Thái Duy cũng yên ổn. Nhưng hắn vẫn không yên tâm. Sau khi người của Tần Vịnh rút lui, chuyện đầu tiên hắn làm là chạy tới bên cạnh bà cụ. Cứ tưởng hắn đã ẩn nấp rất kỹ rồi không ngờ vẫn bị tần vịnh moi ra tần vịnh khắc phục hậu quả xong bận bịu hồi lâu đợi hắn lết cái thân mệt mỏi nhưng tâm hồn thì hưng phấn về nhà lâm phàm và hai đứa trẻ đang ngủ thiếp đi trên cái giường đôi rồng thùng thình lâm phàm nằm nghiêng bên phải hai nhóc con một bé nghiêng đầu bên trái Một bé ngoẻo sang phải đang ngủ say sưa bên cạnh cô. Vội vội vàng vàng tắm rửa xong. Tần vịnh cẩn thận leo lên giường. Từ đằng sau ôm lấy lâm phàm và hai con. Hôn đầu họ xong thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Cũng vầng trăng tròn vành vạnh Cũng gió đêm thổi từng cơn. Mang theo hương hoa hội thơm lừng Cùng với ánh trăng trải dài trên mặt đất Các bạn đang nghe chuyện tại truyện mươi 61 Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi Phạm Thu chương 62 62 Hai đứa cháu an toàn trở về Ba tần nằm liệt giường dầu dĩ Không vui lập tức mây tan mưa tạnh Ngày hôm sau đã bò xuống giường bồng cháu Nói kiểu gì cũng không chịu buông tay. Hơn nữa bị ám ảnh bởi bên ngoài. Mỗi ngày chỉ dám bế cháu đi loanh quanh trong sân. Còn vương y Đương nhiên Tần vịnh không dễ dàng chịu bỏ qua cho cô à. Chuẩn bị tấn công khắp nơi thì phải cho à ăn cơm tù cả đời. Hơn nữa còn muốn đuổi Tần xếp tuyệt. Lật đổ cả vương thị nhưng ông tần lại lên tiếng ngăn cấm cách làm của hắn cũng vì việc này mà hai cha con không thèm nhìn mặt nhau mấy ngày liền sáng sớm đồng hồ sinh học của lâm phàm đúng giờ báo thức hai nhóc con cũng cực kỳ phối hợp đúng giờ này là ré lên lâm phàm còn mơ mơ màng màng theo bản năng vén áo lên Bế một đứa lên cho bú trước Đưa chân đá đá Tần Vịnh đang ngủ say Tần Vịnh lầu bầu một tiếng Mở mắt xa đờ đánh nhìn bức tường trước mặt Kế đó tỉnh táo lại vội vàng lật người qua người lâm phàm Bồng đứa còn lại lên nhỏ nhẹ dỗ. Ngoát miệng gọi tên Lý Phương ở ngoài Lại ngáp dài ngồi xuống mép giường tiếp tục ngẩn người Lâm Phàm cũng y hệt, bồng con mặt nó bú sữa, mặt mày đờ đẫn nhìn tường. Do tần vịnh hùng dũng quay về, vũ em Lý Phương bị đuổi qua phòng kế bên ngủ. Cũng có nghĩa là bú sữa tè dầm đi ị của hai thằng nhóc ban đêm đều do cặp ba mẹ mới ra lò này tự quán xuyến lấy. Thiếu Lý Phương, Lâm Phàm mới nhận ra được tầm quan trọng của chị. Đang suy nghĩ. Lý Phương đã hớt hơ hớt hải chạy vào. Thấy hai người mỗi người ôm một đứa. Ngồi trên giường bộ dạng y hệt nhau không khỏi buồn cười. Vội vàng đón lấy bé con trong tay. Tần Vịnh quay lưng lại vén áo mình lên cho bú. Tần Vịnh được thoải mái. Thuận thế nằm thẳng cằn xuống giường. Nhích tới bên cạnh lâm phàm gác đầu lên đùi cô tiếp tục nhắm mắt ngủ lại gần đây thời gian ngủ ngon càng lúc càng ít làm hắn đi họp cũng không nhìn được ngáp ngủ rốt cuộc lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ say lần nữa hai cục vàng bú no nấc sữa mấy cái rồi được lý phương đặt vào cái nôi trẻ con cỡ lớn du ngủ đối với vú em này hai nhóc không hề keo kiệt nụ cười của mình lâm phàm cũng thuận tay cài lại nút áo hít mắt nằm xuống giường nuôi con sao mà còn mệt hơn hành quân đánh trận nữa cậu chủ cô chủ tôi có việc muốn xin hai người mặt lý phương đỏ lên chị cũng cùng đường rồi mới đường đột thế này tần vịnh không mở mắt Môi mỏng lười biếng nhích lên nhả ra một chữ nói đối với cậu chủ có phần xa lạ này. Thật sự chị không đoán được chính xác tính tình. Trước mặt cô chủ luôn luôn dịu dàng tử tế nhưng mấy ngày trước chị chứng kiến anh ta tranh cãi với ông chủ vụ vương thì... Người xưa hay nói... Hổ phụ không sinh khuyển tử. Chị thấy khí thế của cậu chủ chẳng những không kém ông chủ lớn tuổi lấy nửa phần. Ngược lại còn lợi hại hơn. Thế nên bây giờ chỉ càng e ngại tôi. Chồng tôi đợt trước đi làm công, ông chủ bỏ trốn rồi. Một xu tiền cũng không cầm được, hiện giờ cũng không tìm được việc. Muốn hỏi thử công ty của cậu chủ có cần tạp vụ không? Quét xác dọn vệ sinh gì cũng được hết nói xong chị nín thở. Chờ cậu chủ tuyên bố kết quả cuối cùng. Có điều chị không mấy ôm hy vọng vào chuyện này. Nghe Tiểu Ngọc nói cho dù là quét dọn toilet ở tầng thì cũng phải có quan hệ mới được vào làm. Mình chỉ là một vũ em nho nhỏ mới đến làm không lâu còn bày đặt tự tiến cử chồng mình đến tần thì khó tránh khỏi không biết chừng mực nhưng cứ nghĩ tới tiền thuốc men của cha chồng đành phải mặt dày đi hỏi thử chuyện này à dọng tần vịnh sáng sớm nghe đặc biệt khàn khàn trầm thấp ngay cả lý phương nghe xong tim cũng đập thình thịch lại ngáp một cách thật lớn tần vịnh ngồi dậy xoa cái mũi bị lạnh Suy nghĩ một chút nói để anh ta tới đây đi. Ông Thiệu cũng lớn tuổi rồi. Vừa vặn giúp đỡ cho ông Thiệu. Lý Phương nằm mơ cũng không ngờ chuyện này cứ thế quyết định. Trong lòng cảm kích lại không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Mồm miệng đơ ra nửa ngày vẫn nói không nên lời. Tần vịnh can bản không để ý phản ứng của chị nhìn đồng hồ rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt lâm phàm nãy giờ vẫn nằm trên giường cũng loạn choạng ngồi dậy vặn người nhìn lý phương hồi lâu đột nhiên lên tiếng chị phương không được ở cùng con khó chịu lắm hả tiếp đó không chờ chị trả lời nói tiếp tối qua tôi đã thương lượng với tần Vịnh rồi ngày mai chị cũng đón con tới đây đi Ngủ chung với chị ở phòng kế bên Đã có hai đứa bé rồi Thêm một đứa cũng chẳng sao Lần này thì Lý Phương hoàn toàn ngơ ngác Đứng nguyên tại chỗ há miệng nhìn cô Thấy cô vặn vặn cổ đứng dậy đi Tới cạnh chị nói trải qua thời gian vừa rồi Tôi mới biết đối với tôi mà nói Chuyện đáng sợ nhất là chồng con không ở cạnh mình Chị cũng là người kỹ tính thành thật. Thời gian qua nếu không có chị tôi e là mình không được thoải mái thế này. Mau đi sắp xếp đi. Nói rồi mỉm cười tử tế nhìn chị. Hôn lên mặt hai nhóc con mỗi đứa một cái. Bỏ lại Lý Phương đứng ngây tại chỗ đi vào nhà tắm chuẩn bị đi làm. Nửa ngày sau Lý Phương mới phản ứng lại rốt cuộc mình đã gặp được chuyện tốt gì. Kích động luống cuống tay chân. Nghĩ ngợi một chút liền đi tới cửa nhà tắm định chính miệng cảm ơn họ. Lại nghe bên trong vọng ra tiếng nói chuyện nho nhỏ. Vợ Để khích lệ anh hôm nay em tính làm cơm hộp gì cho anh đây Tần Vĩnh cứ viêm gút trong lòng vụ Lâm phàm tặng cơm hộp cho Thái Duy hồi đó. Cuối cùng quyết định chẳng phải mày ăn một hộp cơm của vợ ông sao. Ông ăn mỗi ngày cho mày xem. Lâm phàm mỉm cười ngồi trên đùi hắn. Tỉ mỉ chùi bọt cảo dâu cho hắn. Cầm dao cạo dâu cẩn thận cạo theo đường cong hoàn mỹ của chiếc cầm nhà bếp có món gì thì làm cái đó. Tần vĩnh Nhăn mày bất mãn cứ vậy mà qua loa anh á. Tối qua em đã hứa. Chỉ cần anh để cả nhà Lý Phương dọn tới đây liền làm cho anh cơm hộp siêu bự siêu đẹp mà lâm phàm lấy dao cạo ra. Đề phòng hắn kích động cỏ quậy mà cào xước ra. Lườm hắn rồi rồi rồi. Hôm nay làm cho anh cơm hộp siêu bự siêu đẹp. Anh đừng có quậy không lại thêm mấy đường lên mặt bây giờ. Nói xong thấy hắn ngậm miệng. Mặt nhuốm vẻ thỏa mãn. Giờ khóc giờ cười than thở. Tiếp tục cạo dâu cho hắn. Mặt hai tay hắn nhích tới nhích lui trên đùi cô ra sức ăn đậu hũ. Lý Phương đứng ngoài cửa thắc mắc không thôi tại sao cô chủ yêu cầu cậu chủ cho cả nhà chị dọn tới đây. Nghĩ nửa ngày cũng không ra vấn đề ở đâu. Ngược lại nghe được tiếng rên rỉ kềm nén của hai người trong nhà tắm. Mặt chị đỏ lên vội vàng lui ra. Đột nhiên tần vịnh từ trong nhà tắm hét với gia chị Phương. Bồng hai đứa nhỏ tới phòng bà chủ Lý Phương vội vàng vân dạ. Mở bánh xe lăn dưới chân giường em bé. Đẩy vào phòng bà Tần ở đối diện hành lang. Nhưng lại phòng cho đôi vợ chồng đang sụp sôi tình cảm. Vừa lúc bà Tần rời giường. Thấy Lý Phương đẩy hai đứa cháu nội qua. Lại dỗ dành cuộc cưng bảo bối một hồi. Đối với hai đứa bé Phấn Điêu Ngọc Mãi này thật sự là yêu thích không để đâu cho hết. Ngoác Lý Phương dặn một câu cô đi nói với má Trương một tiếng. Hôm nay nhà họ Lâm tới chơi để bà ấy chuẩn bị. Làm thêm nhiều món thanh đạm bổ dưỡng bồi bổ cho Lâm lỗi. Lý Phương giả một tiếng quay người đi xuống lầu định tới nhà bếp sẵn má trương thì bị Tiểu Ngọc gọi lại ở lối xuống cầu thang. Chị Phương! Chị đã đi xin cậu chủ việc kia chưa? Tối qua chị gào khóc với chồng chị trong điện thoại cô chủ đứng ngoài phòng nửa ngày. Không biết là nghe được bao nhiêu chuyện này chị hoán lại đi đắt đừng để ông bà chủ cảm thấy chị nhiều chuyện tiểu ngọc nhìn bốn phía, dè dặt nói. lý phương nghe xong lập tức bừng tỉnh vội vàng thuật lại chuyện sáng nay cho tiểu ngọc nghe. tiểu ngọc nghe xong lấy làm lạ hỏi cậu chủ dễ đang đồng ý như vậy. nhà này rét nhất là quan hệ cặp váy. bọn họ thật sự đồng ý cho chồng chị tới làm vườn. Còn dẫn con chị tới nếu không phải Lý Phương là đồng hương với Tiểu Ngọc. Biết xó gốc gác sạch sẽ. Lại lanh lợi. Đang thời gian cho con bú. Nhà họ tần cũng không dễ gì nhận chị làm vú nuôi. Bây giờ còn đồng ý cho cả nhà dọn tới đây ở quả thật là tiền lệ chưa từng có. Lý Phương gật đầu liên tiếp nắm chặt tay Tiểu Ngọc nghẹn nửa ngày Tiểu Ngọc nếu không có cô nhà chị bây giờ còn chưa biết ra sao nói rồi hốc mắt đỏ hồng bắt đầu thút thít Tiểu Ngọc vội vàng an ủi chị Phương chị đừng nói thế ban nãy thấy chị vội vàng xuống bếp chắc là có chuyện hả đừng chậm chế nữa thật ra Cho dù nói dễ nghe thì bọn họ vẫn là người làm thun. Bảo mẫu. Chẳng qua lương bổng cao hơn những gia đình khác. Thật sự cô không nhận nổi lòng biết ơn của chị Phương. Báo lại lời dặn của bà Tần xong, Lý Phương quay về phòng ngủ của mình nắm chặt cái điện thoại cũ dích. Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tối qua khi biết ông chủ chỗ chồng chị làm thuê chạy trốn. Chồng thì không nhận được đồng lương nào còn thất nghiệp. Có cảm giác như trời sụt xuống. Toàn bộ thu nhập của chị đều đã dành mua thuốc men cho cha chồng rồi. Thậm chí còn thiếu nợ người quen mấy chục ngàn đồng. Cần phải trả từ từ. Lúc này lại mất đi một món thu nhập. Quả thật là đã nghèo còn mắc cái eo, to. Chị mất khống chế. Gào khóc trong điện thoại rằng số mạng bất công. Nhưng vì con. Chị khóc xong. Chút hết xong cũng đành thu dọn niềm tin đã vỡ nát. Tiếp tục sống qua ngày. Chị không hề biết chị gào khóc bất lực lại bị cô chủ nghe thấy. Không những thế còn năn nỉ cậu chủ dùng chị. Lý Phương nghĩ đến đây hốc mắt lại ơn ướt, quệt nước mắt nơi khói, gọi điện thoại ông xã, "Chúng ta gặp được quý nhân rồi, Tần Vịnh ăn uống thỏa mãn xong uể hoài xuống lầu." Mặt Lâm Phàm còn chưa hết đỏ vịn tay vịn đi xuống theo, thấy bà Tần và Lý Phương đang bồng con mình sưởi nắng trong vườn hoa, cảm thán cuộc sống tốt đẹp Tần Vĩnh chỉnh lại cổ áo cho cô xem ra anh cưới về một cô vợ có lòng bột Tát rồi. Sở dĩ hắn đồng ý, ngoại trừ để Lâm Phàm vui vẻ còn có một nguyên nhân khác để phòng bị người ta khống chế. Hắn cần phải kiểm soát tất cả tình thế mới yên tâm các con được an toàn. Lâm Phàm mỉm cười dù sao chị ấy cũng là vũ nuôi của Việt Trạch và Trí Trạch. Chỉ cần tốt với chị ấy, chị ta mới toàn tâm toàn ý với con mình. Lòng tốt, ai chẳng có, cho dù mọi người đều có cũng phải xem anh tính toán thế nào. Tần Vĩnh nghe xong những mày nhìn cô, xem ra vợ mình là đại trí giả ngô nha. Đang định thừa cơ trước khi đi làm nồng nàn tí xíu lại thấy Lâm Phàm nghiêm chỉnh nói với hắn tối qua em nghe mẹ nói. Hôm nay Lâm lỗi tới nhà ăn cơm. Anh chuẩn bị đi. Nói xong mắt lóe sáng. Tần Vĩnh cong đôi môi mỏng ánh mắt cũng thoáng tia nham hiểm. Buổi sáng tuyệt đẹp. Trời trong mây trắng. Ánh nắng trói trang. Tường vi rực rỡ muôn hình muôn sắc. Một đôi vợ chồng tính kế con mồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện sáu mươi 62 Cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu mươi 63 Món nợ lâm lỗi bịa đặt bọn họ đã lên kế hoạch thanh toán sòng phẳng. Thừa dịp tần viện ăn sáng Lâm phàm vội vàng lấy đồ ăn đã chuẩn bị tối qua trang trí thành hộp cơm siêu đẹp cho hắn. Lấy ni lông bọc lại cẩn thận rồi bỏ vào một cái hộp lớn đặt bên cạnh. Tiện tay lấy san má trương đã làm sẵn trong tủ ra. Chuẩn bị đi làm. Tần Vịnh vội vàng sách giỏ cho lão Phật ra. Hai người cùng nhau vô vườn hôn tạm biệt bé yêu đang sưởi nắng rồi mới lên xe. Ăn xong sàn. Lâm Phàm mở cửa kính xe ra hít không khí trong lành. Liếc thấy tần vịnh nheo mắt. Mặt mày gian trá. Không nhịn được nói vừa vừa thôi. Đừng làm quá nhé. Nói gì thì hắn cũng đỡ dùng em một phát súng ở bờ ra xin hay là cho hắn đau bụng mấy ngày thôi nói xong lại tự bác bỏ lời mình ác. không được không được bây giờ hắn còn chưa khỏi hẳn đau bụng sẽ ảnh hưởng đến vết thương ngón tay thon dài khẽ sờ cầm. mặt mày rối rắm tân vịnh giật mình bèn nói vợ đau đớn thể xác đối với nó mà nói không có lực sát thương Phải ngược đãi tinh thần kia. Anh tính hắn cười hè hè trồm lại sát bên lâm phàm thì thào. Chỉ thấy vẻ mặt lâm phàm biến àng khó lường. Lúc thì sườn sốt. Lúc thì kinh ngạc. Một chặp lại vui vẻ. Kế đó thấp thỏm hỏi như vậy không hay đâu hứ. Lúc nó nói em bị ngược đãi sao không nghĩ xem có nên hay không. Anh cứ nghĩ tới cái thằng ngốc Thái Suy kia là cả người ngứa ngáy, còn kêu em đi tìm nó nữa. Tìm làm cái gì? Nó có phải phượng hoàng được đâu tần vịnh khinh bỉ Càng nghĩ càng khó chịu. Có một thằng ngu ở đằng sau chờ vợ mình. Ai cũng không vui vẻ. Lâm Phàm thấy đề tài bị kéo đến trên người Thái Suy bó tay cười xem anh độ lượng chưa kìa. cách ả vương y kia còn nói anh muốn lấy ở anh thấy em đâu có nóng nảy đâu sao không nóng nhà bếp còn hai cái tách trà mẹ miệng kia kia còn không phải em nóng lên đang nói sướng miệng tần vịnh liếc thấy lâm phàm cười cười như không nhìn mình vội vàng ngậm miệng nói chớ đi ơ Hình như hôm nay Hát Lan lái xe hơi chậm nhỉ. Hát Lan đang chuyên tâm lái xe. Tự dưng bị điểm danh vội vàng trả lời cậu chủ tốc độ như bình thường ạ. Tần Vịnh xấu hổ cười trừ. Người không tự giác nhích ra phía cửa xe. Quả nhiên một cánh tay thò ra ngắt cái eo thịt của hắn em thấy anh ngứa ra rồi. Ui ra vợ. Miệng anh lắm điều em biết rồi mà tần vịnh vừa đau vừa ngứa càng không dám rục dị, giờ khóc giờ mếu. Lâm phàm căm tức hử một tiếng. Buông móng vuốt ra cầm giỏ sách trên ghế chuẩn bị xuống xe. Hết chỗ nói với cái người đàn ông nhìn thì chín chắn thực ra hết sức trẻ con kia. Quý ông ấu chỉ nghe răng xoa cái eo. Cảm thấy phải chọn ngày đi làm một cái bảo vệ eo bằng thép mới được. Ai bảo lâm phàm chỗ nào không nhéo. Cứ nghe chỗ này. Xe từ từ dừng lại. Thấy cô mở cửa xe ra. Hắn mặc kệ cái eo còn đau lâm dâm vội vàng mở cánh kia xuống xe theo. Sắc mặt nháy mắt biến đổi. Trở thành quý ông thận trọng thâm tình sầu muộn. Nhìn lâm phàm, dọn trầm thấp du dương chờ anh đón em. Nhớ mỗi phút mỗi giây đều phải nghĩ đến anh đó. Lâm phàm trợn trắng mắt, hung hăng nói anh muốn chết hả? Chết đi nói xong quay lưng đi mất, xong khóe miệng lại không tự chủ được nhích lên. Tần vịnh biếu môi, vẫn nhìn bóng cô bằng ánh mắt sâu thẳm buồn thương. Đến khi không thấy bóng cô nữa mới tao nhã quay lưng. Mở cửa xe ra. Xe vừa đóng. Hắn vội vã lấy điện thoại ra gọi. Cười hề hề vợ. Vừa rồi biểu hiện của anh thế nào? Đám đàn ông trong đơn vị em có thấy hay không? Ai còn dám có ý với em? Em cứ nói chưa xong đối phương đã cắt điện thoại cái rụt tần vịnh than thở lâm phàm học cái gì hay không học cái tật cắt điện thoại này sao mà học thành công đến thế lâm phàm giờ khóc giờ cười ngắt điện thoại vất vào ngăn kéo mở tài liệu học tập cấp trên giao xuống chưa kịp xem được mấy chữ bả vai bị người ta vỗ nhẹ một cái Liền theo đó là tiếng chu Linh bớn cợt bên tai lần trước còn nói là không phải bạn trai cơ đấy. Kết quả giờ con cũng có luôn. Động tác nhanh thiệt nha phải đó. Nghe nói còn là sinh đôi nữa. Tốc độ nhanh sản lượng cao. Có phải cô mắc thêm dây nối không đây lúc đầu tả nhiễm là người đầu tiên phát hiện gian tình. Lại bị lâm phàm phủ nhận. Bây giờ cô đúng là lý lẽ hùng hồn. hận không thể để người ta gắn cho mình thêm một cách biển đề hai chữ mắt thần. Kim miêu miêu đẩy gọn kính, nói rất chuyên nghiệp đời người dũng mãnh, không cần giải thích. Lâm phàm hơi xấu hổ cười cười. Nghĩ một chút mở dò sách lấy một sấp thiệp hồng ra. Dựa vào tên trên thiệp đưa cho từng người một à lần trước vì mang thai nên hôn lễ rời lại. Lần này đưa thiệp lại cho mọi người nói xong không giấu nổi gương mặt rạng rỡ. Lại bị mọi người chiêu dẻo một chặp. Thừa lúc sành dối, lâm phàm đưa bom đỏ cho từng thành viên trong đội. Đội trưởng mới mã thư tính tình trầm ổn xong khí thế rất mạnh mẽ. Mặt treo nụ cười mỉm quen thuộc nhận lấy thiếp mời. Nói vài câu quan tâm xong liền tiếp tục nghiên cứu hồ sơ. Lâm Phàm cảm thấy nhẹ nhõm biết điều ra khỏi phòng làm việc chuẩn bị lát nữa huấn luyện. Một buổi sáng phong phú lại thật dài. Giữa chưa gọi điện về nhà hỏi thăm các con. Biết tất cả đều hồn liền quẳng ra sau đầu chuyên tâm huấn luyện tần vịnh ở đầu này uống liền hai tách cơm. a e đen lúc họp còn phải cố gắng lấy một hai chục phần trăm tinh thần mới không ngủ gật tan họp trưởng phòng tài vụ không nhịn được cười chủ tịch lúc tôi mới làm ba đêm nào cũng ngủ không đủ đừng nói là nhà ngài tới hai bé Tần Vĩnh vừa nghe người ta nhắc tới con lập tức có hứng thú. Hiếm khi thân thiết với người ta học hỏi kinh nghiệm. Trưởng phòng nhân sự và phòng vật tư thấy vậy cũng vội vã bước lên. Tỏ vẻ mình cũng đã làm ba rồi. Gia nhập vào cuộc giao lưu trò chuyện đó. Những trưởng phòng còn lại đứng bên căm hận nghiến răng, có con thì hay lắm ạ. Về nhà cũng sinh một đứa. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ nghiên cứu sành mạch nên dỗ con thế nào. Đến tương lai giáo dục ra làm sao. Thậm chí nên đi nhà trẻ nào với nhân viên. Tần Vịnh Thỏa mãn vác cái mặt sung sướng đi về phòng làm việc. Lấy cơm hộp lâm phàm chuẩn bị ra. Tự mình đi vào gian trà nước trong phòng hắn hâm nóng dọc đường không nhìn được mở ra coi thấy mặt trên có một cái trứng gà cắt xếp thành hình trái tim mím môi đứng trong phòng trà nước không kềm được sung sướng cười trộm hết mấy phút hắn giọng cầm đũa cẩn thận gắp nửa quả trứng lên một cánh tay cẩn thận đỡ bên dưới đề phòng trượt tay đi chầm chậm tới chỗ xe bi ngồi bên ngoài phòng làm việc Hùng hồn nói xe Bi, tìm người đem cái này làm thành tiêu bản cho tôi. Không được làm hỏng. Nói rồi nhẹ nhàng đặt trứng gà lên mặt kính bàn làm việc của anh ta. Trứng gà dính bơ xanh xánh làm bàn kính sáng bóng thảm không chịu nổi. xe Bi trợn mắt há mồm hồi lâu. Yếu ớt lẩm bẩm chủ tịch cái này có thể làm tiêu bản không được cũng phải kiếm cho ra người làm được. Nói xong tần vịnh tách hai chiếc đũa ra. Xảy cẳng đi về phòng mình. Bỏ lại xe bi đối mặt với nửa cái trứng gà. Không nói gì hỏi trời xanh. Lúc này ý tưởng trong đầu anh ta là cầm cái trứng gà này đập vô mặt tần vịnh. Giống lơ. E, nơ, to, nơ, gơm, không làm. Nhưng nghĩ là một chuyện. Thở dài bắt đầu liên hệ tìm chuyên gia. Kiểu gì cũng phải nghiên cứu làm cho ra tiêu bản của cái trứng này. Hôn quân tần vịnh ngồi trước bàn làm việc. Mò điện thoại ra lật tới xem lui hình lâm phàm và con. Cầm hình của ba mẹ con ăn cơm Vừa xem vừa cười Đột nhiên lật tới cái hình hồi đầu lâm lỗi cầm điện thoại hắn chụp từ sướng Tức thì chán ghét chuẩn bị xóa bỏ Đương lúc hắn chạm vào màn hình chuẩn bị vứt thùng rác Bỗng dưng sự nghĩ ra chuyện gì Mắt lói tinh quang rời ngón tay đi Về việc vì sao lâm lỗi cầm điện thoại hắn tự chụp, còn phải truy đến một hôm nào đó. Lâm lỗi phát hiện hình hiển thị số hắn gọi đến trong điện thoại của Tần vịnh là một con bò hung. sinh lòng bất mãn chụp một tấm anh chàng thuấn tú thay vào. Cơm no rượu say, Tần vịnh dị tới điện thoại bên cạnh. Chầm tư mấy giây ấm điện thoại nội bộ gọi trợ lý nữ gọi thiết kế chính của phòng quảng cáo lên đây. Ngay lập tức. Nói xong dập máy. Ngồi dựa vào ghế Dọn dẹp ý tưởng áp ôn trong đầu xong bắt đầu nghiêm chỉnh nghiên cứu sách lược cuộc họp buổi chiều. Rốt cuộc trước giờ tan tầm. Chuẩn bị xong xuôi đi đón lâm phàm. Tần vịnh phơi phới đi ra cổng, sờ sờ thứ trong cặp hồ sơ. Tâm tình vui sướng lạ thường. Hắn có phần hiểu được vì sao khi đặt điều lâm lỗi khoái trá như thế. Nhà thiết kế chính, mặt đen xì xì run lẩy bẩy bước xuống lầu, cả người nháy mắt như già đi 10 tuổi. Tần vịnh mở cửa xe ra bất ngờ phát hiện lâm phàm đã chờ hắn trong xe. Lập tức tươi cười chui vào ôm lấy cô. Hôn trụt lên môi cô một cái. Hí hưởng nhớ vi phu đến nỗi không kịp chờ thế này á lâm phàm cười trọt tay lên eo hắn. Thấy hắn lập tức ngồi ngay ngắn mới rút tay về hôm nay tan tầm sớm. Định về nhà trước nhưng sợ anh chờ không thấy em lại lo. Gọi điện thoại đến công ty thì trợ lý nói anh đang làm việc với nhà thiết kế. Nên không bảo anh ta đưa điện thoại cho anh. Tần Vĩnh nghe xong. Vẻ mặt bí ẩn khó lường móc một phong thư trong cặp hộp sơ ra. Dù cô em xem này. Tác phẩm nghệ thuật đấy. Lâm Phàm lấy làm lạ mở ra. Mấy liếc sơ tấm ảnh trong thư lập tức há miệng to đến nỗi có thể nhét được nguyên một quả trứng gà Nhanh chóng lật mấy tấm ảnh sau đó run run siết tấm ảnh trong tay Giọng cũng lạc đi cái cái này là giả phải không đương nhiên là giả rồi Em coi coi cái quần chữ T này anh đặc biệt tìm trên mạng sau đó bảo nhà thiết kế thêm vào đó Tần Vịnh dâng báo vật lên, sán lại gần muốn cùng cô nghiên cứu. Lâm Phàm nghe xong thở hắt ra. Không kềm lòng được nói cái này có phải quá giả tạo không? Anh định cho ai xem đương nhiên là tất cả xem rồi. Anh phí bao nhiêu tâm huyết. Em coi cái roi này. Còn con nến này nữa. Toàn là do anh tỉ mỉ lựa chọn cực kỳ thích hợp với nó, tần vịnh lòng đầy căm phẫn nói, "Gậy ông đập lưng ông là câu hắn thấu triệt đầu tiên từ khi hiểu biết. Thấy Lâm Phàm còn thấp thỏm, hắn an ủi vợ, "Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu nó thông minh bằng nửa anh thì làm gì để cái cô bác sĩ pháp y đó chạy. Con vịt đến miệng còn bay, em nói nó ngu cỡ nào?" Hế sổ tới Lâm Lỗi, một chút hắn cũng không hàm hồ Lâm Phàm bất lực thở dài, nhủ thầm Lâm Lỗi à, nếu có kiếp sau, tốt nhất đừng làm em họ của Tần Vịnh nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện tu 63 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu. Chương 64. Trong bầu không khí Tần Vịnh thì phấn khích mập mờ, Lâm Phàm thấp thỏm bất an. Rốt cuộc hai người cũng về tới nhà. Chỉ thấy nhà họ Lâm đã chờ sẵn. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp ba Lâm lỗi toàn thân toát ra hơi hướng nghệ thuật ra trầm ổn kín đáo. Thật tình cô nghĩ không ra. Phong cách như ông Tần, ông Lâm sao lại nuôi ra hai kẻ như Tần Vịnh và Lâm lỗi. Đến tột cùng vấn đề phát sinh ở đâu? Hai người về phòng thay quần áo tình nhân mặc ở nhà. Rửa tay sạch sẽ liền bồng hai bé con khiến ba mẹ nhớ mong cả ngày lên. Rốt cuộc lâm lỗi cũng khôi phục tinh thần. Ngồi cạnh tần vịnh đòi bế bé, bé con trong tay hắn. Lại bị tần vịnh ghét bỏ tránh né mày chỉ có một tay thì được bao nhiêu sức lực ngã con tao mày đền nổi không sao không nổi tao đẻ mười đứa trả lại cho mày lâm lỗi tức tối trước khi hai vợ chồng về mọi người cũng không chịu cho hắn bế nhìn mà ngứa ngáy tay chân tao bắt mười con cá chạch đổi lấy rồng thần với mày mày đổi không tần vịnh khinh bỉ lâm lỗi vừa nghe liền nổi xung thiên cái tay tàn phế phải bó bột lên bắt đầu thét to mày nói ai là cá chạch. Ông chỉ cần một đầu ngón tay thôi là sự đẹp mày câm miệng. Không biết phép tắc gì hết. Ông lâm lạnh lùng hừ một tiếng. Lâm lỗi bị bắt đúng vậy ngược lập tức an phận. Biếu môi ngồi trên sofa một mình âu sầu. Tần vịnh thấy thế. Chút tình anh em còn sót lại dâng lên. Bồng con đong đưa trước mặt hắn thích thì tự mình đẻ một đứa đi. Con! Gọi chú! Gọi chú xấu xa khổ! Tần Vĩnh đừng ồn, mọi người đông đủ cả rồi, ăn cơm thôi. Bà Tần vo khẽ một tiếng, cực kỳ lo lắng cho hai đứa cháu nội. Ở với hai cuộc sinh Tần Vịnh và Lâm lỗi này không biết có bị nhiễm hay không đây. Lý Phương vội vã đi qua đỉnh bồng bọn trẻ. Để chủ nhà ăn cơm cho ngon lại bị Lâm phàm uyển chuyển cự tuyệt không cần đâu. Tôi bế cháu ăn không sao cả. Tần Vịnh sớm đã bồng con đi vào phòng ăn. Lý Phương vâng dạ một tiếng định lui ra, bị Lâm Phàm đi sau cùng gọi lại, hỏi nhỏ nói chuyện với nhà chị xong rồi chứ. Tần Vĩnh nói con chị còn bé. Để cả nhà chị cùng ở phòng khách đối diện với vườn hoa trước. Chờ con chị lớn hơn một chút thì cho nó một phòng riêng. Lâm Phàm biết sáng sớm bọn họ nói chuyện chỉ là hứa hẹn đầu môi chót lưới. Lý Phương sẽ không dám nhắc lại với cô. Nên dứt khoát nói rõ ràng cho chị khỏi lo lắng. Lý Phương vốn còn lo sợ. Nghe cô nói thế. tảng đá trong lòng rớt xuống. Tính nói mấy câu cảm ơn tận đáy lòng. Lại thấy lâm phàm ngượng ngùng nhìn chung quanh. Tiếp tục thì thảo trên sofa có một lá thư. Khổ khổ chỉ lát nữa chỉ thừa dịp không có ai lén đặt lên cạnh mâm trái cây trong phòng khách. Nhớ để thứ trong thư lòi ra một chút chửi thầm cái tên Tần Vĩnh Thất Đức. Chuyện xấu xa như vậy lại bắt mình làm. Còn nói rất hay ho là phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn. Lý Phương nghe xong đảo mắt tỏ vẻ đã hiểu cô chủ yên tâm tôi biết rồi. Lâm Phàm ử một tiếng liền bồng bé con đắt lên cân một chút đi vào nhà ăn cúi đầu nhìn cậu nhóc mở đôi mắt to tròn sáng rỡ nghiêm túc nhìn mình thấy Lâm Phàm cũng nhìn nó liền tuét miệng cười Lâm Phàm không nén được cười theo trột giả nói của cưng cái chuyện xấu xa này đừng học theo ba mẹ nha phòng ăn tuyệt đẹp Dưới mấy chùm đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng, vàng son lộng lẫy.